Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 2 chương 22 Tháng 1 năm 1989 Một ngày u ám, lạnh lẽo Tháng 1 năm 1989 Ba tháng trước khi Lai La bước sang tuổi 11 Cô bé cùng bố mẹ và Hasina đi xem Một trong những đoàn quân liên xô cuối cùng rút khỏi thành phố Người dân đến xem đứng kín hai bên đường lớn Ở ngoài câu lạc bộ quân đội gần Wazi Akbakan Họ đứng trong đống tuyết với bùn đất Và quan sát một hàng xe tăng, xe bọc thép và xe jeep Khi những bông tuyết nhẹ bay ngang qua Trong ánh đèn pha ô tô loang loáng Họ buông ra những lời chất vấn và chế nhạo Quân lính Afghanistan ngăn họ tràn xuống đường Thỉnh thoảng lại có một phát súng cảnh cáo được bắn lên Mami giơ cao bức ảnh của Amap và No qua đầu Đó là bức hình hai cậu bé đang ngồi dựa lưng vào nhau ở dưới gốc lê Có một số người đàn bà khác cũng làm như Mami Họ giơ cao bức ảnh của những người đã mất là chồng, con, anh em của họ Ai đó vỗ vào vai Laila và Hasina Đó là Tarik Cậu lồi thứ đó từ đâu ra vậy? Hasina thốt lên tớ nghĩ tớ sẽ ăn mặc thật bảnh cho dịp này tarik nói cậu đang đội một chiếc mũ lông lớn kiểu nga hai miếng che tai rủ xuống trông tớ thế nào lỗ bịch lại là phá lên cười ý tưởng chính là như thế bố mẹ cậu cũng đến đây mà để cậu ăn mặc kiểu này à thực ra họ ở nhà cậu nói ông bác của tarik ở gani đã mất do đau tim Và ít tuần sau đó, bố cậu cũng trải qua một cơn đau tim, khiến ông yếu hẳn đi, mệt mỏi, dễ lo lắng và liên tục rơi vào trạng thái trầm cảm, mỗi lần kéo dài hàng tuần. Lại là rất vui khi nhìn thấy Tarik trở lại như trước kia. Sau khi bố Tarik bị ốm, Lại là thấy cậu cứ quét dọn khắp nhà, dáng vẻ buồn bã và nét mặt nặng chịu lo âu. Ba đứa trẻ lỉnh ra xa trong khi Mami và Baby đứng xem toán quân Xô Viết. Tarik mua cho mỗi đứa một đĩa đậu luộc dưới tương ớt tại một hàng rong ven đường. Chúng ngồi ăn dưới mái hiên của một cửa hàng thảm đã đóng cửa. Sau đó, Hasina đi tìm gia đình mình. Trên chuyến xe buýt về nhà, Tarik và Laila ngồi sau bố mẹ cô bé. Mami ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ôm chặt bức ảnh trước ngực bên cạnh bà mami bình thản nghe một người đàn ông đang tranh luận rằng quân xô viết có thể rời đi nhưng họ sẽ gửi vũ khí về cho nazi ở kabul ông ta là con rối của chúng chúng sẽ duy trì cuộc chiến thông qua ông ta hãy tin điều đó ai đó ở dãy kế bên lên tiếng đồng tình Mami đang lầm bầm một mình, những lời cầu nguyện giải lê thê thay nhau tuôn ra cho tới khi bà không còn hơi nữa, và những từ cuối cùng được phát ra bằng một âm the thế nhỏ xíu. Chiều muộn ngày hôm đó, Lai La và Tarik tới dạp công viên. Hai đứa phải ngồi xem một bộ phim Xô viết được lồng tiếng pha si vô tình tạo ra những hiệu ứng rất buồn cười. Có một chiếc tàu buôn, thuyền phó đem lòng yêu con gái của ông thuyền trưởng, tên của cô là aliona rồi một trận bão dữ dội tràn tới sấm sét mưa mặt biển dậy sóng vùi dập con tàu một trong các thủy thủ bị kích động mạnh đang gào thét gì đó trong khi đó một giọng afghanistan điểm tĩnh một cách lố bịch lại dịch ra ngài kính mến xin ngài làm ơn chuyển cho tôi cái dây chão được không ạ lúc đó tarik bật cười khúc khích và ngay sau đó Cả hai đứa đều cười như điên Ngay khi một đứa thấy mệt Đứa kia lại sẽ cười phá lên Và chúng phải tiếp tục thêm một lượt nữa Một người đàn ông ngồi ở hai hàng ghế phía trước Quay lại và xụt cho chúng giữ yên lặng Có một cảnh đám cưới ở gần cuối phim Thuyền trưởng động lòng thương Và đã cho phép Aliona được cưới viên thuyền phó Đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau mỉm cười Tất cả mọi người đều uống rượu vodka chúc mừng Tớ sẽ không bao giờ làm đám cưới Tarik thì thầm Tớ cũng thế Lai là nói sau một chút bồi hồi lưỡng lự Cô bé lo rằng Giọng nói của mình đã để lộ ra nỗi thất vọng Trước những gì mà cậu bạn mới nói Tim đập dồn dập trong ngực Cô bé thêm vào Lần này cương quyết hơn Không bao giờ Đám cưới là điều ngu xuẩn Cứ nhặng xị cả lên Tốn bao nhiêu tiền bạc Để làm gì chứ Cho những thứ quần áo sẽ không bao giờ mặc lại lần nữa. Ha! Nếu như có bao giờ tớ phải làm đám cưới, Tarik nói, thì họ sẽ phải để đủ chỗ cho ba người đứng trên bục kết hôn. Tớ, cô dâu và một người cầm súng chĩa vào đầu tớ. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước lại ném cho chúng một cái nhìn cảnh cáo. Trên màn ảnh, Aliona và người chồng mới của cô đang hôn nhau. Nhìn nụ hôn đó Lai La tức thì nhận thấy những cảm giác khác lạ Cô bé trở nên chú ý cao độ vào nhịp tim của mình Tiếng mạch máu thình thịch ở hai tai Và hình dáng Tarik đang ngồi cạnh Lúc này cũng đang căng thẳng bất động Nụ hôn vẫn tiếp tục Lai La đột ngột cảm thấy Có sự thúc ép khẩn cấp Khiến cô bé không thể cử động Hoặc gây nên một tiếng động nào Cô bé cảm thấy Tarik đang quan sát mình Một mắt thì nhìn nụ hôn Một mắt kia nhìn vào cô Cũng như cô đang quan sát cậu là là băn khoăn tự hỏi Liệu cậu có nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô không? Liệu cậu có chờ đợi một cử chỉ ngập ngừng Một thái độ bất thường nào đó Để lộ ra những suy nghĩ của cô không? Hồn Tarik thì sẽ như thế nào nhỉ? Cái cảm giác khi hàng diêm mỏng trên môi cậu ấy Cọ vào đôi môi của cô sẽ ra sao? Rồi Tarik cử động một cách không thoải mái trên ghế Bằng một giọng không tự nhiên cậu nói Cậu có biết rằng nếu cậu xì nước mũi ở Siberia thì nó sẽ biến thành một cột băng trước khi chạm đất không? Cả hai cùng cười nhưng lần này có phần ngắn ngùi và hồi hộp. Khi bộ phim kết thúc và hai đứa bước ra ngoài, lại là cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi vì trời đã tối và cô bé sẽ không phải chạm ánh mắt Tarik dưới ánh sáng ban ngày.